Đại thư, đại thư có căm hận nàng không? Sao ta lại hận nàng? Ta thương nàng thì có. Thương ư? Tại sao đại thư lại thương nàng? Vì nàng bị kẻ khác lừa gạt mà nàng không tự biết. Câu này khiến cho lửa ghen trong lòng Từ Văn cháy lên bùng bùng. Cảm tình của con người thật là kỳ quặc. Chẳng yêu phương tử vi, vì, vì nàng mà bỏ lỡ việc cầu hôn ở phủ Khai Phong. Nhưng nàng lại không yêu chàng. Bây giờ chàng biết nàng là một phần tử trong bọn kiều già. Nhưng chàng không ăn nổi được tính hờn ghen. Chính chàng cũng không tự hiểu tại sao mình lại mất hết tính cương cường ngày trước mà dứt khoát phế bỏ mối tình luyến ái đơn phương này. Chàng tự hỏi, phải chăng thiên đài ma cơ cố ý tỏ ra thái độ này để mà lấy thoái làm tiến? Nếu quả như vậy thì tâm cơ của nàng rất là sâu xa. Đối với Thạch Phật, Từ Văn chẳng thấy có một chút gì hứng thú Đó là một điểm khác với mọi người Sau chàng lại hỏi Đại Thư có ý hỏi đến Thạch Phật đó không? Ta không nghĩ đến ờ, Tiểu đệ cũng vậy Thế bây giờ huynh đệ tính sao? Từ Văn hỏi lại Sao Đại Thư không đem việc này tố cáo cho hội vệ đạo Để mà bọn họ xử trí với nhau Thiên đài Ma Cơ đáp, ta không muốn giao thiệp với bọn người đấy. Thế thì sao đại thư lại báo cho tiểu đề? Thiên đài Ma Cơ giận dỗi đáp, huynh đệ, ngươi đừng quanh co nữa, ta biết trái tim người để vào người của Phương Tử Vi rồi. Đột nhiên thanh âm của nàng trở nên ai oán nói tiếp, đối với ta, chính là ngươi không muốn nhìn gì đến, hoặc vì ngươi cho là ta là một người đàn bà kém đức. hoặc là vì ghét tính ta phóng đẳng. Người có thân cận ta cũng chỉ là cái bề ngoài mà thôi. từ văn ngấm ngầm kinh hãi. Chàng ghê cho thiên đài ma cư không phải là một cô gái tầm thường. Chàng liền ngắt lời. Ờ, đại thư, đại thư hiểu lầm rồi. Thiên đài ma cư phất tay áo màu biếc ngắt lời. Huynh đệ ngươi đừng phủ nhận mà cũng khỏi phải giải thích. Hãy nghe ta nói đây. Dù ta biết rõ như vậy, song ta vẫn theo người đi một đường. Trước kia ta đã nói, chúng ta đồng loại cùng trong tà môn. Nhưng đó chỉ là câu nói đùa, Ngươi không phải là tà môn. Ta đã hiểu thấu rồi, trong thiên hạ chỉ có mối tình nam nữ là không thể miễn cưỡng được. Ta không có hy vọng hảo hiền, mà chỉ cần người thủy chung coi ta là một người bạn. Có thể người tưởng ta miêu đồ chuyện gì. Ta nói trắng cho người hay là không có gì hết. Ta muốn thành toàn cho người. Sở dĩ ta cho người hai vụ bí mật này là hy vọng phương tử vi nhân đó mà cải biến thái độ đối với người. Từ văn cảm động sâu xa. Chàng tự thẹn mình đối với nàng có điều không được quang minh gần như là đề hẹn. Chàng tự trách mình đã coi nàng quá tầm thường như là một cô gái lãng mạn trang hoa. Nhưng mà một ý nghĩ khác lập tức đánh đổ quan niệm này. Chàng cho là trong thiên hạ. 10 cô gái thì có đến 9 đứa dạ hờn ghen. Giữa đôi trai gái, ngoài ái tình già, ít khi có bẻ hữu nghị. Sự thật, tình hữu nghị giữa trai gái khó lòng giữ được lâu bền. Nhất là cái danh hiệu thiên đài ma cờ càng khó tin nàng có bụng dại như vậy. Tuy là tử văn nghĩ thế, nhưng chàng cũng không bài bác. Chàng đối với nàng vẫn như là không có tình yêu. Cái quan niệm đầu tiên lọt vào óc của con người... Bao giờ cũng làm chủ tình thế, gây cho chàng một thành kiến khó lòng gì dịch. Chàng không dám tin nàng là con người thuần khiết. Tuy nhiên, miệng của chàng vẫn nói. Đại thử, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Thiên đài cờ hỏi lại. Huynh đệ nói vậy, có phải là lời trí thành hay không? Từ văn nóng cả mặt, khẽ đáp. Ờ, đúng vậy. Được rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đi đâu? Chúng ta đi ngăn cản lục quân, không để gã đưa Phương Tử Vi vào bí thất của hội tụ bảo được. từ văn động tâm nghĩ thầm. Đúng thế thật. Nếu Phương Tử Vi bị đưa vào bí thất hội tụ bảo, thì coi như là người hỏng rồi. Bất luận lúc này mình đối với nàng bằng thái độ nào, cũng không thể để cho nàng lọt vào tay của quân tiểu nhân lục quân được. Chàng liền hỏi. Bây giờ còn kịp không? Thiên đài mà cờ đáp Có thể kịp được. Chúng ta cứ nhầm vào phía bí thất của hội tụ bảo mà dượt. Nhất định là phải kịp. Từ văn ngần ngừ chưa quyết, chàng tự hỏi Hành động này có ý nghĩa gì không? Giá tỉ chàng được tin này nửa khắc trước thì chàng dượt theo ngay không nghĩ ngợi gì. Từ lúc phụ thân cho hay nàng là kiều gia nên chàng đã cải biến tư tưởng Chàng cứu Thượng quan Hoành thì hắn là tên trùm tội lỗi. Bây giờ chàng lại đi cứu Phương Tử Vì, thì nàng cũng là một phần tử trong kiều gia. Thế mới khó nghĩ. Nhưng mà trong tiềm thức, dường như có một lực lượng thúc đẩy khiến chàng không thể nào kháng cự được. Sau, chàng ế oải gật đầu đáp. Nào, chúng ta đi thôi. Hai người băng mình đi ngay trong đêm, hết sức chạy thận nhanh. hai người chạy chừng một trống cành thì trời đã hé sáng tiếng gà sao sắc trong thôn nổi lên từng hồi đến lúc mà trời sáng tỏ hai người tìm vào một cái quán để ăn uống thứ quán giữa đồng không mông quạnh này từ lúc gà gáy đã có nhiều người đầu đội vai mang vào nghỉ ngơi tuy trời còn sớm mà trong quán tiếng nói đã ồn ào hai người tìm vào một cái bàn trong góc nhà ngồi xuống hồi lâu mới thấy một tên tiểu nhị Áo đầy dầu mỡ đến trước bàn khách. Gã đặt hai đôi đũa và cái chén bát xuống, rồi hỏi. Hai vị đến sớm vậy, dùng cơm hay là uống rượu đây? Từ văn đưa mắt nhìn thiên Đại ma cờ, rồi quay lại hỏi tiểu nhị. Ờ, có cháo không? Tiểu nhị đáp. Có, cháo bột và bánh bảo. Từ văn nói. Ờ, tốt rồi. Ngoài cháo già, còn có thứ gì ngon nữa? Thì uh, lấy cho mấy món Chúng ta ăn cả cháo lẫn banh vào Hai vị uh, chờ trong một chút Sắp được cả rồi đấy Lúc ấy bỗng nghe trong đám khách hàng Có tiếng ồn ào nói <cười> Một đôi vừa đi Lại đôi khác tới Đôi nào trông cũng ngon lành Khiến cho người ta phải chảy nước miếng <cười> Nhưng có điều đáng tiếc Nói tới đây họ dừng lại Dĩ nhiên Họ muốn nói về tử văn bị cột một tay. Thiên đài mà cờ khẽ bảo tử văn. Huynh đệ đã nghe thấy chưa? Đối phương vừa đi khỏi. Chỉ trong vòng một giờ, là ta đuổi kịp. Hai người ăn qua loa cho xong rồi ra cửa lên đường. Hai người rượt thêm năm 50 dặm nữa, vẫn chưa thấy bóng của gã thiếu niên áo trắng lục quần và thiếu nữ áo hồng phương tử vi đâu. Tử văn nóng nảy hỏi. Chẳng lẽ... Mình đuổi đi qua rồi. Hay là họ đi vào đường rẽ nào? Thiên đài Ma Cơ ngẩn đầu trông trời chiều nói. Lúc này bất quá mới là vào khoảng giờ tị. Chúng ta hãy đuổi thêm một lúc nữa. Rồi sẽ tính sau. Hai người gia tăng cước lực chạy thật là nhanh. Bây giờ đã gần tới giờ ngọ. Phía trước hiện ra một khu rừng rậm. Vừa trúc lẫn bách xen lẫn nhau. Trong rừng ẩn hiện một đoàn đường đỏ. Dường như là một tòa ni am. Từ văn dừng bước hỏi. Chúng ta có vào quay không? Đối phương ở đây nghỉ chân cũng chưa biết chừng. Vừa dứt lời, bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp, thấp thoáng cái đã mất hút. Từ văn không nói gì nữa, nhảy vọt vào rừng. Trong rừng quả là có một am viện rất là xinh xắn. Trên cổng am treo trước biển vàng, đề bà chữ Tống Tử Am. Chàng chắc bên trong là có tống tử nương nương. Chàng đi thẳng đến trước thèm, thì thấy một cô bé gái tay cầm phất trần xuất hiện. Cô dơ tay lên hỏi. Thí chủ đi đâu? tư văn coi bộ tiểu ni cô này, mắt đầy vẻ xuân tình, hai mắt ửng hồng, ra chiều phóng đáng, không phải là hạng người tâm niệm thanh tù. Chàng liền buông thõng hai tiếng. Tìm người. Tiểu ni cô lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Thí chủ tìm ai? Từ văn đáp, một trai một gái. A Di Đà Phật, am điềm là trốn thành tù. làm gì có trai gái ở đâu đến? Phải chăng thí chủ? Từ văn ngắt lời, tại hạ muốn vào am để mà điều tra. Tiểu Nico chặn lời, thí chủ, trong am cấm chỉ đàn ông không được bước chân vào. Bóng người thấp thoáng Thiên đài Ma Cơ tiến lại cười nói. Chắc bản nhân thì được chứ? Nàng chưa dứt lời, đã khoa trần muốn bước vào. Tiểu Nico cầm ngang cây phất trần, chắn lại nói. Cả nữ thí chủ này nữa, xin biết tự trọng mới được. Thiên đài Ma Cơ sẵn giọng Cửa Phật là nơi tiếp thụ hương hòa thập phương, sao Tiểu Sư Phụ lại ngăn trở bản nhân? Tiểu Nico Cô đáp. Thí chủ lầm rồi, bồ nam không nhận của bố thí. Hừ, bỏ lại đó đi. Thiên đài ma cơ vừa dứt lời, lại toàn sấn vào. Tiểu nico biến sắc, lớn tiếng hỏi. Thí chủ muốn cậy mạnh phải chăng? Thiên đài ma cơ không thèm để ý, nàng nói. Muốn xảo cũng được. Miệng nói, chân vẫn bước đều. người nàng song thẳng vào cây phất trần. tiểu nico dùng cổ tay một cái cây phất chân bằng đuôi ngựa biến thành một nắm cơm trầm nhằm bổ vào mặt của thiên đài ma cơ chiều thức đã lợi hại lại mau lẹ vô cùng thiên đài ma cơ vung trưởng lên hỏi tiểu sư phụ làm như vậy há chẳng mất hệ thống của người xuất gia ư. phát trưởng cô nàng đánh ra khiến cho tiểu nico không đứng vững loạn choạng người đi thiên đài ma cơ liền vọt vào Tiểu Nico trợn mắt lên nhìn sau lưng của hàng mà vẫn đứng yên trong cổng am. Trong am có tiếng quát mắng liền đến là tiếng rú vang lên. Từ Văn cất bước sấn vào. Nico quát lên: "Thí chủ hãy dừng bước. Người muốn chết hay sao?" Tiểu Nico thấy cầm mắt của Từ Văn lộ đầy sát khí, bất giác lùi lại một bước. Từ Văn nhảy vọt tiến vào. Chàng thấy một thiếu nữ áo xanh nằm lăn dưới đất. Còn thiên đại ma cơ thì bị một lão ni chạc tuổi 70 cùng bốn tên tiểu ni bao vây. Hai bên đứng đối lập chứ chưa động thủ. Từ văn vừa dừng chân thì tiểu ni cô đã tiến đến phía sau. Cây phất trần phát ra kình phong vèo véo nhằm thẳng vào sầu gáy của chàng. Từ văn né tránh rồi quay lại quát lên. Tại hạ cảnh cáo Nico cô một lần nữa. Nếu mà còn hung hăng, áp là phải chết. Nam vị Nico vừa già vừa trẻ đứng trong trường, đều đảo mắt nhìn ra. Tiểu Nico ngoài này vờ như là không nghe thấy tiếng. sảnh một đòn, cô lại tiến vào vùng trường bên trái và đánh nhanh như là điện chớp. Từ văn mặt lạnh như tiền, chàng không còn nói nữa và cũng không nhúc nhích. Chàng chờ cho Nico đến gần, liền phóng trưởng đánh giả. Tiểu Nico liền rú lên một tiếng, rồi ngã quay xuống đất, lăn đi hai vòng, đoạn nằm yên, không nhúc nhích. Năm vị Nico ở trong hiện trường, tất cả đầu kinh thất sắc. Vị lão Nico mặt lộ đầy sát khí, run lên hỏi. Thí chủ cho biết danh hiệu. Từ văn đáp. "Tại hạ là Địa ngục Thư Sinh. Bốn chữ Địa ngục Thư Sinh vừa thốt ra, lão Nico lộ vẻ kinh hãi, Còn bốn tên tiểu ni đều sợ hết hồn, tránh sang hai bên. Thiên đài ma cơ vọt người lên, tiến vào Phật đường. Màu, ngăn y lại! Lão Nico vừa quát lên, thì bốn tên tiểu ni vọt ra chặn đường. Thiên đài ma cơ vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, phóng song trưởng ra hai bên. Bốn tên tiểu ni rú lên một tiếng, chúng đã bị hất lùi lại. Thiên đài ma cơ bóng người thấp thoáng. Rồi mất hút vào trong cửa ngách. Bốn tên tiểu ni tức giận quát lên một tiếng, nhảy sổ tới. Lão ni trò tay vào mặt tử văn, quát hỏi. Địa ngục thử sinh, ngươi định làm gì? Tại hạ kiếm người. Thí chủ kiếm ai? Gã tiểu tử họ lục. Người khinh người quá lắm, dám sấn vào giết người. Từ văn trò vào thi thể của thiếu nữ áo xanh nằm dưới đất, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ tục ra này là ai? Lão Ni trận mắt lên đáp. Bất luận, y là ai, thì người và con tiện nhân kia cũng phải thường mạng. Tại hạ xin hỏi lão Ni một lần nữa, gã tiểu tử họ lục và thiếu nữ áo hồng có vào am này hay không? Lão Ni không trả lời, mộ quát lên. Địa ngục thư sinh Cửa Phật là trốn thành trù Hát để người đến đây để mà ô nhục Mộ xúc động quá Người du lên bẩn bật Từ văn cũng cảm thấy hành động của mình có điều lỗ mãng Tuy là bọn nữ ni này không phải là người xuất gia biết giữ thành quỳ Nhưng mình dùng bạo lực để mà bức bách trao hỏi lục quân Thì cũng hơi quá Có thể đối phương không hiểu lục quân là ai Mà chàng đã đánh chết một người Nên là trong lòng hối hận. Sau viện lại vọng lên hai tiếng rú thề thảm Chắc là bốn tên tiểu nì đã bị hại về tay của thiên đài ma cơ. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lão nì đã dờ hai trưởng lên. Từ văn toàn phản kích. Bỗng thấy phát trưởng của đối phương kia hình như là không có kinh lực sâu ra mà có mùi hương quái dị xông vào mũi. Bất giác, chàng cười khanh khách nói. <cười> Người xuất ra mà cũng dùng chất độc ử. Đáng tiếc là mụ đã tìm lầm đối tượng rồi. Lão ni vẻ mặt kinh hãi, run lên hỏi. Người, người không sợ độc ử. Từ văn cười khanh khách đáp. Oh, nếu nói về dùng độc, thì mụ chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Lão ni lùi lại một bước dài, tay phải từ từ dơ lên. Lúc mà mụ đưa tay lên tới ngang đầu, thì từ cổ tay trở lên đã biến thành sắc tím đen, phối hợp với bộ mắt ghê gớm của mụ trông mà phát khiếp lên. Từ văn lạnh lùng nói: "Hắc sát thủ, đạo hạnh của mụ mới được năm thành. Nạt mạng đi." Tiếng quát chói tai vừa dứt, bàn tay tím đen của mụ chụp xuống Từ Văn nhanh như cắt, chiêu thức kỳ bí và độc địa vô cùng. Xem chừng thủ pháp của lão nì không phải là hạng tầm thường. Từ văn coi chiều thức của đối phương không vào đầu. Những ngón tay tím đen của lão nì cô chụp xuống từ văn. Đầu ngón tay xuyên qua áo vào trong. Từ văn vẫn thảm nhiên nói. Thực ra, tài hạ không muốn giết tôn giá đâu. Lão nì hắng giọng một tiếng. Rồi đột nhiên vung trường bên trái ra chém tới. Cư động này của lão nì dường như là ngoài sự tiên liệu của từ văn. Nhưng chàng phản ứng thần tốc. đoán đỡ thì không kịp. Xong hạ sát thủ thì lại có thừa. Bình một tiếng. Tiếp theo là một tiếng rú khủng khiếp. Tử văn miệng hộc máu tươi, trang bị hất ra ngoài một trượng. Đồng thời, lão ni cũng phải lùi lại liền mấy bước. Tay mụ run run lên, trò vào mặt của tử văn giữa lúc chàng vừa đứng lên. Mụ ra chiều khủng khiếp la lên. Ngươi người Bóng người thấp thoáng vượt tường mà đi. Tử văn ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai chàng hạ sát thủ không công hiệu. Lần thứ nhất, chàng đánh vào người thần bí đoạt vòng ngọc trong tay. Từ ngày ra đời tới này mới có hai lần này. Còn ngoài ra, ai đã trúng phải là chết liền. Từ văn đứng ngẩn người ra một lúc, chàng sự nhớ đã lâu không nghe thấy tiếng của thiên đài ma cơ. Thật là một điều quái dị. Chẳng lẽ nàng đã gặp chuyện bất chắc rồi. Từ văn nghĩ tới đây, chàng liền chạy vào hậu viện. Giữa đám hoa cỏ xanh tươi, lộ ra ba gian nhà tịnh xá. Trước tịnh xá, bày ra bốn xác chết của tiểu nỉ bốn bề im lặng như tờ. Từ văn băng mình chạy vào đến dãy hành lang trước tịnh xá, chàng dòm qua cửa sổ, thì thấy màn và nậm ghếm, thoang thoảng mùi hương, chẳng có gì là chỗ xuất ra. Cửa Phật là nơi thanh tịnh, mà nơi đây sặc mùi trần tục. Gian giữa sảnh đường, cách bố trí rất là tinh vị, Chàng khác nào là sang trọng ngoài đời Phía trong còn một phòng ngủ nữa Cách bài trí cũng tương tự Cả ba gian đầu trống rỗng không một bóng người Từ văn nhăn tít cặp lông mày Không biết là làm thế nào Chàng tự hỏi Chẳng lẽ thiên đại ma cơ không cáo tử Mà đã bỏ đi Bản lĩnh và cơ chí của nàng như vậy Thì đối phương khó lòng hại được nàng Nhưng hiện nàng ở đâu Chàng còn đang kinh nghỉ thì bỗng nhìn thấy trong sảnh đường treo trên vách một bức vẽ tượng của Phật quan âm. Chàng từ từ cầm bức hình đưa sang một bên thì lộ ra một cái cửa ngầm vừa một người đi lọt. Từ văn trong lòng hồi hộp, chàng thủ thế chờ đợi. Một bóng người từ trong cửa ngầm xuất hiện, nàng chính là thiên đài ma cơ. Từ văn kinh ngạc hỏi, vụ này là thế nào đây? thiên đài ma cơ thoăn thoắt đi ra trở về phía sau nói dưới đất còn một tòa nhà đường hoàng lắm chẳng kém gì mà phủ đệ của vương công đâu từ văn hỏi đại thư có phát hiện được điều gì chẳng thiên đài ma cơ đáp trong đó là phân đà của hội tụ bảo từ văn sửng sốt hỏi cái gì phân đà của hội tụ bảo ư Thiên đài Ma Cơ nói, Huynh đệ, Huynh đệ cứ tiến vào mà xem. Tử văn hỏi, Tình trạng trong đó ra sao? Thiên đài Ma Cơ nở một nụ cười thần bí đáp, Thì người cứ vào coi là sẽ rõ. Tử văn lại hỏi, Đây đã là một phân đà của hội tụ bảo, Vậy gã tiểu tử họ lục, Tất là phải ở nơi đây. Thiên đài Ma Cơ ngắt lời, Gã đã vào rồi, Xong lại đi ngay. Đi rồi ư. Đúng vậy. Từ văn lại hỏi. Thế còn Phương Tử Vi đâu? Thiên đài Ma Cơ đáp. Huynh đệ cứ vào coi là sẽ rõ. Từ văn không hiểu thiên đài Ma Cơ thôi thúc mình vào trong bí thất là có ý gì. Nhưng mà chàng nổi tính hiếu kỳ. Nên là đưa mắt nhìn cô gái đầy vẻ kiều mị một cái. Rồi cất bước tiến vào nhà bí thất. chàng xuyên qua cửa ngách, rồi thấy một bậc đá khá là dài. Đi hết bậc đá thì trước mặt hiện ra một đường hầm đá trắng rộng rãi phẳng phiu. Đường hầm này thì dài chừng 10 trượng. Tân đầu đường hầm là ba gian thạch thất bày thành đường cánh cùng, như là một tòa viện có ba phòng. Khu giữa là một cái sân nhỏ. Gian nhà trước mặt, ngoài cửa treo bức rèm châu, còn hai gian kia thì cửa phòng đóng kín. Từ văn ngần ngừ một chút, rồi cất bước tiến vào gian giữa có dèm trâu đang buông phủ xuống. Chàng nghĩ thầm, thiên đài ma cơ đã bảo mình vào đây, thì tất là trong này có điều gì khác lạ? Từ văn mở bước dèm trâu lên, một mùi thơm mát sông vào mũi chàng, cạnh trần thiết bên trong nhà cực kỳ xa xỉ. Những hạt châu chiếu ra ánh sáng ngũ sắc, bàn ghế toàn là tài thợ khéo để mà chế tạo nên. Trên bàn bày toàn đồ cổ ngoạn quý giá. miếng trong kê một chiếc giường lớn bằng gỗ từ đàn. Điều khắc rất là tinh vi Chướng gấm buông rủ. Đúng là tình trạng một khuê phòng của nhà đại phú. Ni mà có nhà bí thất như thế này. Thì những câu chuyện bị ổi khác. Không cần hỏi cũng biết. Đột nhiên. Từ văn để mắt đến trước giường có một vũng máu đỏ tươi. Máu. Đúng là máu tươi linh đáng. Đọng lại vẫn chưa khổ. Chàng cảm thấy trong lòng bồi hồi. Nhảy sổ lại. Vén màn gấm lên Từ văn bật tiếng la hoảng Chàng lùi lại mấy bước Bộ mặt anh Tuấn đỏ bừng như là gốc chín Nguyên chàng đã nhìn thấy trên giường Có hai xác chết Một nữ ni nhỏ tuổi Và một đại hán to lớn Cả hai cùng loát thể, Máu từ nửa người dưới chảy ra dòng dòng Từ văn trước nay chưa từng nhìn thấy cảnh này Chàng đứng thộn mặt ra Hồi lâu Chàng mới tinh thần nhìn lại Và biết đôi nam nữ này Đã do thiên đài ma cờ hạ sát Tình trạng lõa lộ nàng tự thẹn không tiện nói ra Mới dục chàng vào coi Từ văn hắng giọng một tiếng Vùng trường đánh giả Bao nhiêu đồ cổ ngoạn bắn lên tung tóe Rất đầy mặt đất vỡ tan tành Đây là chàng giận cá chém thớt Chàng nhìn thấy cảnh bị ổi kìa Mà phát cáu Hành động vô ý thức Từ văn trở gót ra cửa Chàng vào gian đầu Bất giác, trang lại giận mình kinh hãi. Trong nhà này, một thi thể thiếu nữ áo xanh nằm lăn ra đó. Cách ăn mặt của thiếu nữ này hoàn toàn giống như là thiếu nữ bị chết ngoài kia trước cửa Phật Đường. Theo lời Thiên đại ma Cử, thì Tống Từ Am này là một phân đà của tụ bảo hội. Còn hai thiếu nữ áo xanh bị giết kia, dĩ nhiên là đệ tử của hội đó. Đáng tiếc là mụ lão nỉ đã chạy thoát rồi. Chàng chuyển sang rẽ sang gian thạch thất đầu kia. Gian này cũng giống như là dạn giữa, cách bày trí cực kỳ xa xỉ. Trên bàn đặt một lò hương, khói còn bốc lên nghi ngút. Màn gấm nửa vén nửa buồng, nệm gối lung tung. Xem chừng, người trong nhà này vừa mới rời khỏi đây. Từ văn thấy không còn gì đáng để coi nữa, liền ra khỏi nhà bí thất. Thiên đại ma cơ đón chàng cười hỏi. <cười> Huynh đệ thấy thế nào? Từ văn hằn học đáp. Đây là cái ổ dâm ác, phóng hỏa đốt quách đi cho rồi. Thiên đài Ma Cơ nói. Ta cũng tính thế. Từ văn lại hỏi. Sao đại thư biết am này là phân đà của tụ bảo hội? Thiên đài Ma Cơ đáp. Huynh đệ coi hai cái xác chết của thiếu nữ áo xanh kia. Thì đã cùng sưng ra. Cả hai đều là thị tỷ của lục quân. tư văn lại hỏi. Đại thư có biết tin tức gì về Phương Tử Vi không? Có. Y mới rời khỏi nơi đây chừng một giờ. Y cũng đi với các tiểu tử lục quân hay sao? Chúng không cần đi cùng đường với nhau vì Phương Tử Vi đã thành một vật trong tay của lục quân rồi. tư văn nghe nói trong lòng hết sức lấy làm khó chịu. Cảm tình của con người thật là kỳ quái. Từ văn biết rõ thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi là một kẻ thù. Chàng đã quyết tâm chặt đứt tư tình luyến ái đầu thường. Thế mà câu chuyện xảy ra như vậy chàng lại không thể nào tự chủ được. Trước này chàng vẫn lạnh nhạt quật cường. Nhưng giờ chàng không chặt đứt mối tư tình mềm nhũn. Chàng chậm mặt đứng ngẩn người ra. Thiên đại ma cơ tùm tìm cười nói Huynh đệ, chúng ta rượt theo chứ. Từ văn ngơ ngẩn nhắc lại. Rượt theo. thì không để lọt vào tay của gã họ lục kia được. Lọt cái gì vào tay của gã chứ? Thạch Phật. Từ văn chẳng để ý gì đến thạch Phật. Chẳng nghe thiên đài Ma Cơ nói vậy. Hững hở đáp. Cái đó chúng ta bất tất phải phí tầm. tu bảo hội tuy là có chí tích tụ những cái của báu của thiên hạ. Nhưng mà báu vật này... Thì họ không lấy được đâu. Vì những lão quái vật ở hội vệ đạo. Bất cứ một lão nào cũng đủ tranh giành với họ được. Thiên đài Cờ gật đầu nói. Huynh đệ nói vậy cũng phải. Nhưng mà cái mạng của Phương Tử Vì khó mà giữ được. Từ văn lại lạnh lùng đáp. Việc đòi nợ máu cũng có người đòi cho rồi. Thiên đài Cờ hỏi. Vậy mục đích của chúng ta đến đây là để làm gì? Từ văn xứng sờ một chút rồi đáp. Tiểu đại định giết chết cái thằng lỏi họ lục kia. Thiên đài Ma Cơ nói. Chúng ta phải đuổi gấp ngày, không thì chậm mất. Từ văn lạc lẽo nói. Dù mình không đuổi kịp, thì tụ bảo hội cũng chưa dọn đồ đi đâu được ngày. Thiên đài Ma Cơ lắc đầu nói. Huynh đệ. Chúng ta không đến tụ bảo hội. Từ văn ngừa ngác hỏi. Vậy chúng ta đi đâu? Chúng ta đến thiên hạ đại nhất am. Phải chăng đại thư muốn nói là bạch thạch am? Đúng vậy. Chẳng lẽ gã họ lục thiên đài mà cường ngắt lời. Theo lời cung sưng của ả thị tỷ áo xanh. Thì lục quân cùng phương tử vi đã lấy vật báu. Khi mà ta ở núi Đồng Bách, nghe tin Phương Tử Vi đã tiết lộ chỗ trồn giấu Thạch Phật ở Bạch Thạch Am, ở phía sau núi Bạch Thạch. Từ văn gương cập lông mày lên hỏi, Thạch Phật là một vật báo trọng yếu của sư môn Phương Tử Vi, thì sao y lại tiết lộ chỗ cất giấu cho người ngoài hay? Thiên đại Ma Cơ nở một nụ cười thâm trầm, ngắt lời, Mối tình trai gái thật là vì diệu. Nhất là một thiếu nữ chưa đi sâu vào quãng đời lại càng khó nói hơn. Câu nói của nàng có ý tỏa ra mối quan hệ giữa lục quân và phương tử vi đã đến chỗ sâu xa. Tử văn nghe rất là trói tài. Chàng cảm thấy trong lòng xúc động, khó bề áp chế. Đó là nhược điểm thông thường của con người. Chàng hỏi. Đại thư có biết rõ Bạch Thạch Am ở chỗ nào không? Thiên đài mà cờ đáp. Ta biết, nếu mà đi suốt đêm, thì chỉ sáng sớm ngày mai là tới nơi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Từ đã, hãy đốt cái ổ hồ ly này đã. Từ văn cầm đèn châm vào bức màn khám thờ, chỉ trong nháy mắt, thế lửa bốc lên ấm ầm Hai người rời khỏi tống tự am, chạy thẳng về phía đồng Mặt trời mới mọc, làn sơ mù còn dày đặc, chân con đường ruột dề. Hai người đang lao đi rất là mau. Đó chính là Điệu Ngục Thư Sinh Tử Văn và Thiên Đại Ma Cơ. Thiên Đại Ma Cơ giơ tay cho một tòa nhà sắc trắng ở trên sườn núi nói. Đó là Bạch Thạch Am mà Võ Lâm kêu bằng, thiên hạ đại nhất am. Tử Văn chỉ hư một tiếng chứ không nói gì. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã tới trước am, thấy trước cổng đóng chặt. Toàn am do những phiến đá trắng hình vuông xếp thành. Bóng tùng xanh ánh vào Khiến người ta có cảm tưởng Đây là một nơi tiền cảnh thần bí Thiên đài Ma Cơ nói Huynh đệ Chúng ta quay ra phía sau núi mà lên Từ văn đưa mắt nhìn cổng am hỏi Chúng ta không vào am chiêm ngưỡng một chuyến ử Thiên đài Ma Cơ đáp Am này trước nay Không cho người ngoài làm tiết mạn trốn thành tù Tuy vì thần ni ở đây đã viên tịch rồi Nhưng mà ta nên tôn trọng luật lệ này là hơn. Từ văn gật đầu đáp. Ờ, thôi thế cũng được. Giữa lúc ấy, từ văn chợt trông thấy ở dưới chân núi có mấy bóng người đang khiêng một cố kiệu nhỏ chạy lên như bay. Bất giác, chàng buột miệng la lên. Người trong kiệu. Không ngờ, hội vệ đạo cũng đã nhanh chân đến đây rồi. Thiên này ma cơ đưa mắt nhìn xuống núi mấy lần rồi nói. Họ đã tuổi tới nơi. Vậy chúng ta không cần phải ra tay. Tử văn lại có ý nghĩ khác. trang không muốn chạm mặt với người của hội vệ đạo ở đây. Vội hỏi. Đại thư, chúng ta hãy lánh đi. Đại thư tính thế nào? Thiên đại mơ cơ trong lòng ngờ vực đưa mắt nhìn tử văn. Nhưng nàng cũng đáp. Được rồi. Chúng ta tạm ẩn mình trong bụi trúc kia. Hai người vạch lá trúc chùi vào. mỗi người ẩn một chỗ. Từ Văn sực nhớ đến một điều, lại cất tiếng hỏi: Đại thử, hội chủ hội vệ đạo là nhân vật thế nào? Thiên đài mà cờ hỏi lại, huynh đệ đã được mời vào trong hạng thượng tần và ngồi cùng bàn với Y kia Mở. Từ Văn đáp: Tiểu đệ không biết lai lịch của Y, mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được họ tôn làm thượng tần. Thế thì thật là kỳ. Đại thư có biết rõ lai lịch của y không? Thiên đài Marker ngập ngừng đáp. Nếu y để lộ chân tướng mà ra mặt thì có thể. Từ văn sửng sốt ngắt lời. Sao? Vậy ra không phải là chân tướng của y ư? Thiên đài cơ thảm nhiên đáp. Không phải đâu. Y đeo mặt nạ đấy. Từ văn la lên. Ồ, oh, thao nào tiểu đệ thấy sắc mặt của y ảm đạm và chậm chệ ra chiều dị dáng Nhưng mà y đã khiến cho bọn quái vật như là táng thiên ông vô tình tẩu phải nghe lệnh thì tất nhiên phải là một nhân vật phi thường Dĩ nhiên là vậy rồi Tiếng gió véo véo bảy tám bóng người vọt tới trước àm cỗ kiều nhỏ cũng đến nơi ngay Từ văn định thần nhìn qua kẽ lá chàng không khỏi ngạc nhiên Vì cố kiểu nhỏ này không phải là cố kiệu mà chàng đã đoán trước. Trong bọn tùy tùng, chàng chẳng quen mắt một tên nào, không hiểu đám này ở đâu lại. Cố kiểu nhỏ đặt xuống trước am. Bọn tùy tùng là ba lão già và năm hán tử, thóng tay đứng nghiêm chỉnh trước kiệu. Trong kiệu có một âm thanh một người đàn bà, dường như là chàng đã nghe quen tai Hạ đường chủ, đường chủ dẫn người vào sục tìm đi. Một lão già mặt nhọn tai vành, dưới cầm lún phún mấy sợi dầu chuột, khom lưng đáp. Trình hội chủ, mấy chục năm nay không ai dám bước chân vào trong am này. Từ văn chợt tỉnh ngộ, người trong kiệu này là hội chủ tụ bảo hội. Chàng lầm bẩm không ngờ hội chủ tụ bảo hội vì thạch Phật mà đã dẫn thần đến đây. tô bảo hội chủ lạnh lùng hỏi. Hạ đường chủ. Nhưng đây là một mệnh lệnh thì sao? Đường chủ họ Hà run lên, kính cẩn đáp. Thuộc hạ, xin tuân lệnh dụ. Lão vẫy tay một cái, ba tên trang hắn xoay mình theo lão họ Hà đi tới trước cổng am. Đường chủ họ Hà nơm nớp đứng trước cổng ngần ngừ hồi lâu, rồi đánh liều tay dơ lên đầy cửa. Không ngờ cánh cổng chỉ khép hờ, hắn vừa đặt tay vào, đã mở tung ra ngay. phía trong cổng hoa cỏ chỉnh tề những bậc đá và lối đi toàn là một màu trắng tình không nhuốm bụi trần dường như có người sửa sang quét nước luôn nhưng sau lại quạnh quẽ không một bóng người phía trong cổng dựng một tấm bia vuông bằng đá trắng trên có khắc một hàng chữ đây là tính địa dành cho bậc trần tù kẻ phạm tục hãy dừng bước hà đường chủ cùng ba tên đệ tử đăm đăm nhìn tấm bìa ngần ngư không dám tiến bước Tụ bảo hội chủ ở trong kiệu, lại lên tiếng hỏi. Hà đường chủ, bạch thạch thần ni đã viên tịch rồi, ngươi còn sợ gì nữa? Hà đường chủ lộ vẻ khủng khiếp quay lại, run lên đáp. bẩm hội chủ, đó chỉ là nghe đồn. Tụ bảo hội chủ lớn tiếng ngắt lời. Ngươi muốn kháng lệnh chăng? Thưa, đi tòa không dám. Tụ bảo hội chủ hắng giọng một tiếng, rồi gọi. Lý đường chủ đâu? Một lão giả khác mặt lưỡi cây khoa chân bước lên, hướng về phía cửa kiệu, khom lưng đáp. Dạ, có tỷ tỏa đây. Người vào thám thính xem. Xin tuân lệnh. Lý đường chủ trở gót, ngừng đầu lên đi thẳng đến cổng am. Hai đường chủ vừa sợ luật lệ của bản hội, vừa lo cho thân của mình. Lão vọt người tiến vào trong àm trước. Bình một tiếng. Tiếp theo, lờ một tiếng rú thảm thề. Hà đường chủ bị hất vọt ra té xuống đất đánh huỵnh một cái, không dậy được nữa. Lý đường chủ cùng ba tên đệ tử đứng thộn mặt ra. Chân tưởng như là đã mọc rễ không lay chuyển được nửa bước. Từ văn đưa mắt nhìn thiên đài ma cơ, khẽ hỏi. Chẳng lẽ bạch thạch thần nỉ vẫn còn sống ở thế gian ư Thiên đài Ma Cơ lắc đầu tỏ ra không hiểu. Nàng lộ vẻ kinh nghi khủng khiếp. Cứ coi cách phản ứng của người phía trong, thì Bạch Thạch Thần Ni quả nhiên là một nhân vật trên đời có một. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, bỗng chàng quay lại nhìn Thiên đài Ma Cơ nói. Đại thử, bất luận người trong am chính là Bạch Thạch Thần Ni hay là người nào khác. Nhưng mà Thạch Phật đã là vật của Thần Ni, thì lục quân đi chuyến này, dù có Phương Tử Vi đồng hành, Cũng chẳng khác gì, đến đây mà tìm cái chết. Thiên đài mà Cử mới nói. Ta có bảo không phải là thế đâu. Phương Tử Vi tuy là bị gã kia lừa gạt, nhưng mà khó lòng qua được tai mắt của mấy lão quái hội vệ đạo. tụ bảo hội chủ dường như là cũng bị tình trạng bất ngờ làm cho chấn động tâm thần. Hồi lâu mụ không nói gì, mãi sau mới cất tiếng hỏi. Trong ảm, có vị cao nhân nào đấy? không có tiếng người đáp lại. lúc này hà đường chủ run rẩy đứng lên được miệng ấp úng ẩm hội chủ ti tòa người làm sao mất hết công lực rồi tu bảo hội chủ lại hỏi người có nhìn rõ người hạ thủ không hà đường chủ đáp thưa không ty tòa vừa mới vào khỏi công am liền bị ngay một luồng trưởng phòng hất ngược trợ ra. Tù bảo hội chủ lại lên tiếng hỏi. Ông bạn nào ở trong am, sao không xuất hiện để mà nói chuyện đi? Vẫn không có tiếng phản ứng. Bầu không khí trong trường cực kỳ thần bí khủng khiếp. Tù bảo hội chủ lại nói. Lý đường chủ, các người hãy lùi ra. Lý đường chủ cùng ba tên đệ tử nghe nói. khác nào được lệnh đại xá vội nhảy vọt trở ra tù bảo hội chủ hắng giọng một tiếng rồi nói bằng hữu ông bạn bất tất giấu đầu hở đuôi đã không có người xuất hiện thì bản tòa xin cáo tử rồi mù bảo thụ hạ hạ đường chủ dẫn hai tên đệ tử xuống núi trước đi còn ngoại ra hãy theo bản tọa xa phía sau núi dứt lời Đoàn người chia ra hai ngả rời khỏi cổng am. Từ văn hỏi thiên đại ma cờ. Chúng ta làm gì bây giờ? Thiên đại ma cờ đáp. Để coi vụ này náo nhiệt, lờ cũng vui đấy. Hai người liền theo mé bên kia cổ bạch thạch am, chạy lên núi bạch thạch. Đình đá núi trắng trùng điệp, cỏ không mọc được. Ngoài sườn lác đác có mây cây tùng đứng sững như là chiếc lộng khổng lồ. Những tảng đá trắng mọc lên cao ngất, dài rác đến mấy mẫu, toàn là những tảng hình thù quái dị, trông như là thú chạy chìm bay. Tảng nằm phục xuống, tảng nằm ngửa lên. Có tảng như là đang nhảy lên, thật là lắm kiểu. Người nhìn thấy, không khỏi khen cho tạo vật thần kỳ. Chính giữa là một tòa liên đài, trên đài mọc lên một tòa bảo tháp cao hơn trượng. Mặt chính tòa bảo tháp có khả một tấm bia đá. Trên bia khắc một hàng chữ bản. Đây là thành xá lợi của bạch thạch thần nì. Từ văn lầm bẩm Té giả, bạch thạch thần nì viên tịch. gì cốt đáng ở chỗ này. Đỉnh núi như là một tiên cảnh huyền diệu, nhưng bị bao phủ một bầu không khí thần bí. Phía sau đỉnh núi này còn một ngọn núi cao chót vót khởi đến tận từng mây. Ngọn này vách dựng đứng và cách bạch thạch phòng chừng bảy tám trượng. đứng trên ngọn núi trông xuống không biết tới đầu là cùng tận. Trên đỉnh Bạch Thạch, bóng người chập trùng đến có năm chục, xem chừng tụ bảo hội vì pho Thạch Phật Chí Bảo đồn đại trong võ lâm mà phát động toàn bộ những phần tử tình nguyện đến đây. Từ Văn cùng Thiên đài Ma Cơ len lén đi đến đỉnh núi thì ẩn thân vào bên trong hốc đá. Thiếu hội chủ tụ bảo hội là Lục Quân cùng thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi sóng vai mà ngồi trên lưng một phiến đá hình con rồng. Tụ bảo hội chủ đã rời khỏi kiệu, hiện thân ngồi bên hai người này trên một khối đá lồi ra ngoài. Phía sau ba người đứng hàng mấy chục đệ tử, già có trẻ có. Phía sau liên đại bảo tháp, bảy tám đại hán to lớn đứng đầu cầm thiết trừ hoặc là cầu liềm. Một lão già áo đen chậm chạp đi tới, lão dừng chân ở cách bảo tháp chừng 50 mươi trượng. Lục Quân nghiêng đầu nhìn Phương Tử Vi, ôn tồn hỏi: "Vị muội, đúng rồi chứ?" Phương Tử Vi ngây người ra gật đầu. Lục Quân lớn tiếng ra lạnh: "Đào xuống đi, làm cho thận nhanh. Những tiếng búa bổ chàn chát, bụi đá bay lên mù mịt. Tử Văn nghiến răng nói: "Đại thử, Phương Tử Vi đã bị ngoại vật kiềm chế bản tính." thiên đài mà cờ hỏi Ngươi nhìn thấy rồi chứ từ văn cả quyết đáp không thể nào sai được thiên đài mà cờ lại hỏi bây giờ huynh đại tính sao đây từ văn đáp thì đập chết cái thằng lỏi họ lục kia trước thiên đài mà cờ lắc đầu nói hãy khoan từ văn hỏi ngay Đại thư còn có cao kiến gì ư? Xem chừng trong vụ này còn có chuyện ngoắt ngoéo. Người trong Bạch Thạch Am vừa rồi ra tay phế bỏ công lực của hạ đường chủ, thì bất tất là ai, xong cũng cùng phe với Phương Tử Vi. Hắn đã biểu lộ một bản lĩnh kinh người, mà sao không xuất hiện để mà ngăn trở? Phương Tử Vi đã là truyền nhân của thần nì, thì dĩ nhiên có mối liên quan mật thiết với người trong bóng tối vừa động thủ kia. Từ văn ngắt lời. Theo ý đại thư thì sao? Thiên đài Ma Cơ đáp. Ta hãy xem tấm kịch này sao đã. Màn chót chắc là còn lắm chuyện hay. Từ văn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Tù bảo hội chủ đã biết mưu đồ của mình là có người phát giác mà mụ vẫn cứ hành động không ngần ngại chi hết. Thì tất là mụ ỷ vào điều gì đấy? Thiên đài Ma Cơ đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Sự thực đã ra ngoài tiền liệu của hai người. Lâu lắm vẫn không thấy một bóng người nào xuất hiện để ngăn chờ. Một tảng đá lớn vừa mới được móc lên. Liền có tiếng người la lên kinh hãi. "Là Thạch Phật. Tù bảo hội chủ quát. Tránh ra. Tiếng quát chưa dứt. Mộ đã vọt đến chỗ vừa mới quật lên. Bảy tám gã đại hán liền động thần. Nhất tề lùi lại. Tù bảo hội chủ chăm chú nhìn thạch huyệt, mụ bật lên chẳng cười đắc ý. Những hạt trâu xanh biếc ở trên đầu mụ long lành dưới ánh nắng mặt trời. Bao nhiêu đệ tử tụ bảo hội có mặt trong trường, đều ngẩn mặt đợi chờ. Tù bảo hội chủ cúi xuống, thò tay ra nhắc lấy phò tượng Phật bằng thạch, cao chừng hai thước. Phò tượng này do một tay danh thần được khắc ra, đứng xa trông như là người sống. Từ văn run lên nói. Bọn chúng đã lấy được thạch Phật rồi. Thiên đài Ma Cơ hừ một tiếng rồi nói. Ta coi có điều không đúng. Tử văn hỏi. Không đúng ở chỗ nào? Thiên đài Ma Cơ đáp. Người không coi trước ngực cổ pho tượng kia. Có một lỗ thủng bằng nắm tay đấy ư? Ta chắc là có điều gì khác lạ đây. Tử văn cất tiếng khen. Mục lực của đại thư thật là tình xảo. Kiến thức của đại thư cũng cao hơn người một bậc. Lời ca ngợi này quả là từ nội tâm của tử văn phát ra. Từ ngày chàng thay đổi tính tình, đây là lần thứ nhất chàng ca ngợi người khác. Trước kia vốn tính lạnh lùng, bất luận ai thế nào, chàng cũng không mở miệng. Thiên đài cơ nở một nụ cười sung sướng hỏi. Huynh đệ, có phải người mỉa mai đó chẳng? Từ văn thành thực đáp Không phải vậy Đó là chân tâm của tiểu đại Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau Thì thấy tù bảo hội chủ cầm thạch Phật ngắm đi ngắm lại Lộ vẻ nghi ngờ Quay lại hỏi thiếu nữ áo hồng Phương của nương Thạch Phật Sao lại không có ruột Phương tử vi vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp Điều muội không biết Tù bảo hội chủ lại hỏi Lúc cô nương thấy thạch Phật lần đầu Cũng thế này hay sao Phương Tử Vi đáp Đúng vậy Giữa lúc ấy Tù bảo hội chủ đột nhiên là hoàng Mụ chỉ còn tay không Đứng cách mụ ngoài bà trượng Là một lão già lưng còng Tay đang cầm phò tượng Phật đấy Lão già lưng gù xuất hiện lúc nào Và đã đoạt thạch Phật trong trường hợp nào Chẳng một ai nhìn thấy. Từ văn kinh hãi hỏi. Lão gủ kia là ai? Thiên Đại ma cơ giọng nói run run, khẽ đáp. Coi thân thủ này, thì không khéo, lão là... Nàng còn chưa dứt lời, thì tụ bảo hội chủ nét mặt hầm hầm, lớn tiếng nói. Diệu thủ tiền sinh, bây giờ người đã biến đổi ăn cắp thành cướp giật rồi ư? lão lương gù cười khanh khạch hỏi lại à, quách vân hương muội căn cứ vào đâu mà nhận định lão phù là diệu thủ tiên sinh tù bảo hội chủ sẵn giọng trên trốn giang hồ chẳng lẽ còn có người thứ hai nào có chân tay trộm cướp này sao lão lương gù cười khẩy nói dù tôn giáo có đoán chúng đi nữa nhưng này ở quách hội chủ Tôn giá thoá mạ lão phù chân tay trộm cướp, thì tôn giá đã có gì cao cả hơn? Tô bào hội chủ nói, Các hạ, hãy giao trả bạn hội chủ vật đó là hơn. Nếu không trả thì sao? Bạn hội chủ thề rằng sẽ không tha cho các hạ đâu. Lão lưng gù cười khẩy đáp, Ồ, cái đó lão phù không để ý đâu. Từ văn nghe nói đối phương là thần thầu diệu thủ tiên sinh, tiếng tăm chấn động trong giang hồ, thì lừa giận bốc lên âm ầm Chàng không nghi ngờ gì nữa, người đoạt vòng tay ngọc của chàng, tất nhiên là lão. Cứ coi vụ này cũng đủ chứng minh, chàng liền nhoái người vọt ra. Tù bảo hội chủ Quách Vân Hường buột miệng la lên. Địa ngục thư sinh! Mặt mụ đầy sát khí. Từ văn đảo mắt nhìn mụ. Rồi tiến về phía diệu thủ tiên sinh. Diệu thủ tiên sinh đào mắt nhìn ra hỏi. Điện ngục thư sinh, người cũng thích phò thạch phận này chẳng? Từ văn sẵn giọng đáp. Tại hạ không có ý ấy. Diệu thủ tiên sinh hỏi lại. Vậy ý người muốn gì? Từ văn trận mắt lên đáp. Các hạ đã biết rồi, con già vờ hỏi ừ. Diệu thủ tiên sinh đáp. Dường như, lão phu cùng tôn giá, chưa có chuyện gì với nhau kia mà. Tư văn tức mình đáp. Các bạn nói thế, thì đúng là hạng trộm gà trộm chó. Chỉ đáng là kẻ mặt lưu trên trốn giang hồ. Diệu thủ tiên sinh quắc mắt lên nói. Địa ngục thử sinh, ngươi câm miệng đi. Ngươi ăn nói với lão phu, vài giữ lễ độ một chút. Ồ! Lễ độ ư? các hạ có đáng không đã? Diệu thủ tiên sinh vô cùng nghi hoặc, Lão chăm chú nhìn từ văn một hồi, Rồi nói, Tiểu tử, có chuyện gì rồi hắn nói, Người hãy chờ Lão Phu thu xếp chuyện bên này đã. từ văn mắt tué lửa Nói bằng một giọng lạnh như băng, Các hạ đừng hòng đánh bài tẩu mã, à, Chớ nói dỡn, Diệu thủ tiên sinh này mang cái chiều bài đó, Không phải là vô giá trị như là người đã nghĩ đâu. Được rồi. Vậy thì các hạ tính xong chuyện bên ấy đi. Diệu thủ tiên sinh đưa mắt nhìn vào tụ bảo hội chủ. Rồi cười hì hì nói. Quách vân hương. Mười năm luyện tập. Tôn giá đã thành tài. Tiểu yêu biến thành đại yêu. Tôn giá ngang nhiên mở tổng đàn. Để mà làm hội chủ. Tôn giáo có biết quy củ về những chuyện làm ăn. Ăn cắp lừa gạt hay không? Tu bảo hội chủ biến sắc hỏi. Quy cụ thế nào? Môn có môn quỳ. Già có giả pháp. nghề không đạo cũng có quy cụ rất là sâu xa. Gói vào tám chữ. Tu bảo hội chủ nghe diệu thủ tiên sinh nhắc tới tám chữ. sau quá loạn trọng lùi lại một bước dài. Dưới chướng cổ mụ có mấy chục đền đệ tử. Ai nấy cũng đầu biến sắc run lên. Diệu thủ tiên sinh lớn tiếng quát hỏi. Tôn giá thuộc vào hạng nào trong tám chữ? Tu bảo hội chủ run lên đáp. Lùi, điện, phòng, hỏa, sơn, thủy, thổ, mộc. Trong bốn chữ dưới, bạn hội chủ chiếm chữ sơn. Diêu thủ tiên sinh cười nói, Ồ, đạo hạnh tôn giá kém nhiều. Bản nhân chiếm chữ điện trong bốn chữ trên. Tù bảo hội chủ mặt xám như là trò tàn, cuối số nói, Xin thứ trò tại hạ, vì không biết nên đã mạo phạm. Quách vận hương, bản nhân muốn đem thạch Phật đi. Không được, Diệu thủ tiên sinh cho mày nói. Lão phù biết trong lòng người lờ có ý bất phục. Vậy nói trắng cho người hay. Bạch thạch thần nì là người ai cũng kính trọng. Bạch thạch àm là nơi thánh địa. Cả hai bên bạch đạo và hắc đạo đều không dám mạo phạm. Người bước bách bọn thủ hạ để mà phải sấn vào trong àm. Đó là lỗi ở người. Mà còn nữa, cửa àm. Ta đã để ký hiệu biểu thị bằng chữ điện mà người không xem xét. Còn lớn tiếng đòi người trong am phải xuất hiện. Thế thì người ngủ quá rồi, không thể thả thứ được. tôi bảo hội chủ lại đáp lên một tiếng. Thưa! Diêu thủ tiên sinh nói tiếp. Bây giờ, người hãy đi coi ký hiệu ở trên mặt đá hình tam giác kia. Tu bảo hội chủ ngẩng đầu nhìn về phía vừa đào lên để mà lấy thạch phật mụ khẽ la lên một tiếng rồi lùi lại ba bước diệu thủ tiên sinh nói ra với vẻ giáo huấn thuộc hạ theo luật lệ của không đạo thì đồng đạo không được xâm phạm lẫn nhau người cũng là người biết chữ Hừ, thế mà người đã phạm thượng tu bảo hội chủ mất hết oai phong người mụ run lên lật đật. Diệu thủ tiên sinh khoa tay nói. Nghĩ đến người vì vô tâm mà phạm lỗi lầm. Thôi, người đi đi. Tạ ơn thượng bối. Mụ nói xong, quát bọn đệ tử tùy tùng. Xuống nuôi đi. Lục quân tay dắt phương tử vi, hai người đứng dậy sóng vai. Tử văn đột nhiên băng mình đến trước mặt lục quân, lạnh lùng quát lên. Lưu nàng lại. Phương Tử Vi ngó từ văn một cái, nhưng không có phản ứng. Vẻ mặt của nàng cũng giống như là vẻ mặt của tưởng Minh Châu lúc mà bị hội này bắt cóc đi. Thiếu niên áo trắng lục quần nghiến răng hỏi. Địa ngục thư sinh, ngươi căn cứ vào điều gì? <cười> chẳng căn cứ vào điều gì hết. Ngươi đừng có ý vào tuyệt kỹ rồi lấn áp người quá đáng. Địa ngục thư sinh, ta nói cho ngươi hay là nàng không yêu ngươi đầu. Câu này như là lưỡi dao đâm vào tim của tử văn. Chàng quát hỏi. Ngươi muốn chết phải không? Tù bảo hội chủ tiến lên một bước nói. Điện ngục thư sinh. Lần trước, ngươi xông vào bản hội giết người. Cướp quần tìn. <cười> Món nợ đó đã đến lúc phải thanh toán rồi. Tử văn nghiêng mình sang một bên rồi hỏi. Ồ, oh, hay lắm. Thế bây giờ tính thế nào đây? Tù bảo hội chủ đáp. Giết người thì phải thưởng mạng. Từ văn nói. Tài hạ người còn là mạng sống hắn còn. Tôn giá có bản lĩnh thì cứ lấy. Mời tôn giá ra tay đi. Đường chủ họ Lý và một lão già khác đột nhiên tiến lại. Còn mười mấy tên đệ tử của tù bảo hội tản ra bao vây, Người nào tay cũng cầm trường kiếm. Bầu không khí trong hiện trường lâm vào tình trạng khẩn trường. Diệu thủ tiên sinh lên tiếng. Tiểu tử, món nợ giữa chúng ta, đành phải để ngày khác. Lóc phù không thể chờ lâu được. Tư văn vọt người trở lại, vội nói. Hãy khoản. Chàng chưa dứt lời, thì một luồng gió đã xô tới. Nguyên tù bảo hội chủ thừa cơ lúc chàng sơ hở, liền ra tay đánh ngay. Tư văn không ngờ đối phương đồng thủ một cách quá đột ngột. Người chàng đang vọt đi, thêm vào trường lực đẩy mạnh. Thân hình của chàng lao đi như là tên bắn, sắp đập vào tháp liền đài. Với sức đụng này, ai cũng cho là chàng, nếu mà chẳng chết cũng bị thương nặng. Nhưng một luồng gió ôn hòa tranh trách thổi tới, khiến cho sức mạnh giảm đi quá nửa. Từ văn sắp đụng vào tháp đá, thì đột nhiên cảm thấy thế nào của mình giảm bớt. Trong lúc vội vàng, chàng liền thuận đà biến đổi chiêu thức, phóng trường đẩy ngược lại cho người hạ xuống. Nhưng mà chàng cũng kinh hãi thất sắc. Người tiếp tay cho tử văn chính là Diệu Thủ Tiên Sinh. Tử văn định thần nói Đa tạ các hạ đã ra tay viện trợ. Diệu Thủ Tiên Sinh nói Người bất đất phải cảm ơn ta. Còn tiện hộ lị cùng đi với người quả là dạy công tù dưỡng. Thị cố nín hơi không chịu xuất hiện. Lời của Diệu Thủ Tiên Sinh này Dĩ nhiên là để trỏ vào thiên đài ma cơ Từ văn nghe lão nói Biết vậy chứ không để ý Một tiếng cười vàng Thiên đài ma cơ xuất hiện Người nàng đẹp lồ lộ, lộ Khiến cho kẻ hữu tâm không khỏi mơ màng Diêu thú tiên sinh chăm chú nhìn từ văn hỏi Tiểu tử Chuyện này là thế nào đây Từ văn toàn trả lời Thì một chàng cười ồn ồn Đinh tai nhức óc đột nhiên vọng lại Tiếng cười như là xé không gian vọt đi, khiến cho làn không khí xung quanh chuyển động kịch liệt. Thiên đài Ma Cơ buột miệng nói, vụ tình lão nhị đã đến đấy. Bao nhiêu người trong trường đều bị tiếng cười khủng khiếp làm cho tái mặt, chỉ có diệu thủ tiên sinh là còn giữ được vẻ tự nhiên. Từ văn liền thi triển hóa giải thuật thiền chấn mà thiên đài Ma Cơ đã truyền thụ cho chàng cách đây không lâu, để mà chống lại thanh âm. Quả nhiên, khí huyết của chàng cũng bình tĩnh trở lại. Chỉ trong chốc lát, bọn đệ tử tụ bảo hội công lực kém, đều lộ vẻ đau đớn vô cùng. Tiếng cười vừa dứt, trong hiện trường lại thêm ra hai quái nhân. Họ chính là Vô Tình Tẩu và Táng Thiên Ông. Từ văn tựa hồ như là bị lửa giận đốt cháy tâm can, nhưng mà ngoài mặt không lộ vẻ gì. Chàng tự biết mình không phải là đối thủ của hai tên lão quái này. Vô tình tàu cùng táng thiên ông Hai người đứng hai bên của diệu thủ tiên sinh Hiển nhiên nhị quái Cũng vì thạch phận mà đến Tụ bảo hội chủ Vẫy tay một cái Cả đoàn người mấy chục người Lén lén lút lút rút ra ngoài Lục quân cũng dắt phương tử vi lùi ra Từ văn lớn tiếng quát lên Gã họ lục kia, Ngươi toan chuồn đi Nhưng mà không dễ đâu Chàng bang mình nhảy sổ tới Nhưng Lý Đường Chủ cùng với một lão giả khác đồng thời quay lại phát trưởng ra ngăn trở. từ văn lạng người đi một cái, tránh khỏi trưởng phòng phía chính diện. Đồng thời, trang phóng trưởng phản kích. Tiếp theo là hai tiếng rú khủng khiếp. Hai lão già ngã lăn giả, tắt hơi tức khắc. Tù bảo hội chủ quát lên một tiếng, nhảy sổ về phía từ văn. Song trưởng cố mụ phát huy hết công lực đánh giả. Mụ đã làm chủ một bàng hội. thì dĩ nhiên, công lực không phải là tầm thường. Phát trưởng của mụ Phóng già giữa lúc mà tức giận, tưởng chừng như là lay non chuyển núi. Từ Văn bị hất lùi lại mấy bước, người chàng đập vào một mỏm đá, khí huyết nhộn nhạo cả lên. Lục Quân dắt Phương tử Vi chạy về phía trước, gã vượt bọn thủ hạ lão đi. Một tiếng hô lớn. Tránh ra. Thiên Đài Ma Cơ vừa quát vừa vung tay một cái, Một nắm tố nước thần trầm tung ra Tiếng rú tiến rên vang lên dội hòa lẫn vào nhau Mười mấy tên đệ tử tụ bảo hội Nằm lăn dưới đất Thiên đài ma cơ vọt lên đoán đầu lục quân Nàng thét lớn Gã họ lục kia buông y ra Không được Nếu không hội vệ đạo sẽ bắt các người Lục quân cầm mắt đi hí Ngắm nghĩa thiên đài ma cơ Từ trên xuống dưới tới tận gót chân thiên đại ma cơ cười tươi như là hoa xuân lên giọng rất là quyến rũ thiếu hội chủ thiếu hội chủ quả là một nhân vật rất là phong lưu đại cát lục quân cười híp mắt lại cô nương đúng là một vị tiên nữ dáng trần khiến cho ai trông thấy cũng phải tiêu hồn thiên đại ma cơ càng cười tươi hơn Lương liễu mềm mại tiến về phía trước một bước rồi nói thiếu hội chủ thật là một người thâm tình Lục quân gương cặp lông mày liễu lên đáp. Dĩ nhiên rồi, tại hạ đâu có chơi như là gỗ đá, kiểu như là thằng loại cụ tay kia được. Ồ, người nói thật là hay đấy. Thiên đài ma cờ nhanh như chớp, chộp lấy cổ tay của lục quân. Lục quân né người đi, kéo phương tử vi đưa ra trước để mà chắn trước gã, rồi cười nhạt nói. Thiên đài ma cờ, tại hạ không đến nỗi quá ngu ngốc, chẳng biết gì chứ. Thiên đài Ma Cơ lại trụm nhanh như chớp. Lục quân chưa dứt lời thì tay nàng đã chạm vào vai của Phương Tử Vi. Bình một tiếng, Phương Tử Vi thuận tay phóng ra một trường làm cho Thiên Đại Ma Cơ phải lùi lại ba bước. Phương Tử Vi ra tay quá là đột ngột nên Thiên Đại Ma Cơ không ngờ tới, thanh ra cười dở khóc dở.